Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Lão vẫn ngồi ở trên lưng sơn dương mà rứt tẩu thuốc lá rời Thỉnh thoảng còn đập đập cái tẩu lên trên sườn dê Để hứt tàn thuốc xuống trên mặt đất Con sơn dương kia trong gậy trơ sương Trong dáng vẽ nó cũng không có một chút nhanh nhẹn hoạt bát nào Thật giống như tùy thời đều sẽ bị lão già đè gục xuống Hai kiện Phật bảo nào cơ?" Đông Phương Kính Nguyệt Hiếu kỳ hỏi. "Nạp Lan Phật Y và Phỉ Thúy Phật Châu, hai món Phật bảo này không ngờ lại thần kỳ như thế. Cứ thế mà thu hút sáu đại nhân vật cấp bậc cử kỳ hình đều cùng chạy tới. Các tu sĩ cấp bậc cự phát khác đã rất ít xuất hiện đi lại. Cơ hồ mọi người đều đang bế quan tìm hiểu chí lý tiên đạo." Nếu mà không có báo vật tuyệt đối thì bọn họ sẽ không xuất thủ. Đây chính là điều khá khó lường. Một ngàn tám trăm năm trước, Thương sinh tự chính là đệ nhất thánh địa Phật môn. Lịch sử truyền thừa so sánh Thần Tấn Vương Triều còn phải lâu hơn. Thần Tấn Vương Triều còn chưa lập nước thì Thương sinh tự cũng đã tồn tại. Mỗi một vị trụ trì của Thương sinh tự đều là đại hiền giả trong Phật môn Thần Tấn Vương Triều. Tu vi đạt đến hiểu rõ thiên nhân, so sánh cử kỳ hình đều cường đại hơn. Mà nẹp lan Phật y chính là áo cà sa của trụ trì. Trên bề mặt thấm đượm Phật vận cát đời trụ trì của thương sinh tự nên đã sớm không phải một kiện Phật y bình thường. Mỗi ngày đều được nghe cao tăng niệm Phật tịnh hóa khí tức Phật y khiến cho Phật y sinh ra ý thức của mình. Có lời đồn đại, tại một đêm sáng sinh yom tốt, Nẹp Lăng Phật Y đã bay ra từ trong thương sinh tự, độ kiếp trong sớm chết vang rền. Cái gì? Một kiện Phật Y mà lại độ kiếp? Cái này cũng quá khó có thể tin nổi. Nghe tới chỗ này, Đông Phương Kính Thủy cũng không nén nổi giật mình la lên thành tiếng. Thế này đã cao hơn lẽ thường, làm cho người ta không dám tin. Mà sự thật chính là như thế. Sau khi độ kiếp nạp lan Phật y càng thêm thần vận. Chỉ cần mặc vào Phật y này thì cho dù linh khí cũng không thể gây tổn thương đến một sợi tóc của người mặc quần áo. Hơn nữa Phật y này có thể trợ giúp người ta ngộ đạo. Tốc độ tu luyện quả thực so sánh với ăn vào linh thảo đều phải nhanh hơn. Lúc Nhị Ga Ga đang nói ra những lời này, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Dù sao nẹp lăng Phật Y này thật sự là rất thần kỳ. Mỗi một chủng công năng đều có thể khiến cho cự kỳ hình đều phải điên cuồng theo. Thiên hạ lại còn có Phật bảo kỳ diệu giống như thế này. Khó trách những cự kỳ hình này đều dường như nổi điên cướp đoạt đến vậy. Đông Phương Kính Nguyệt khinh thường nhìn về phương hướng thần miếu. Kỳ thật trong lòng nàng làm sao không muốn thấy một lần Phật bảo chi ca vô thượng này, thỏa mãn tò mò trong lòng. Chỉ là chính nàng cũng không biết kỳ thật Nạp Lan Phật Y thì nàng cũng sớm đã nhìn thấy. Lúc ấy nó đang mặc trên người phong phi vân. Tuy vậy, tuy rằng Nạp Lan Phật Y mặc dù thần kỳ, nhưng mà giữa các báo vật lạ kỳ trong thế gian loài ngôi, theo lời đồn đại thì nó so cùng Phỉ Thúy Phật Châu lại vẫn còn kém một cách biệt. Nhị gia gia nói: Còn coi Phật Bảo so sánh nẹp lan Phật y càng thần kỳ hơn. Phỉ thúy Phật Châu chính là theo lời đồn đại thật lâu thật lâu trước kia. Có một người gọi là Tiểu Hòa thượng Thương Sinh đang uống nước bên bờ khe suối. Mà đúng lúc này một con tiên hạc từ trong mây bay bay tới cũng hạ xuống bờ suối uống nước. Tiểu Hòa thượng đã bao giờ nhìn thấy tiên hạc lớn như thế, liền cho là mình thấy Bồ Tát hiển linh. Hắn vội vàng quỳ gối bên bờ suối dập đầu chắp tay thi lễ. Mà con tiên hạt kia thật đúng là do một vị nữ Bồ Tát biến thành. Ngài ngồi ở trên Phật Liên Đài Sen, trên đỉnh đầu có Phật Hoàng Vầng Hào quen vàng chói. Đầy người đều là Phật quen vàng rực. Rất thần kỳ. Phỉ thấy Phật Châu kia chính là nữ Bồ Tát trao cho tiểu hòa thượng đó. Đông Phương Kính Nguyệt không nhịn được mở miệng, Đương nhiên không hề đơn giản. Nữ Bồ Tát kia cũng không hề nói một câu nào, chỉ là ở lại bên bờ suối kia 9 ngày. Mà tiểu hòa thượng đã quỳ ở bên bờ suối 9 ngày. Đợi đến lúc ánh mặt trời khuất núi vào ngày thứ 9, nữ Bồ Tát rốt cục mở miệng nói, vẹn vẹn chỉ nói một câu đạo tu kiếp này, Phật tu kiếp sau. Kiếp này đã chết, kiếp sau thành Phật. Nhân quả luân hồi Muôn đời không tắt. Vừa nói dứt lời, trên người Bồ Tát bốc lên nghiệp hỏa cháy lên hùng hực, Phật thân lại thiêu đốt chín ngày trời mới dập tắt. Cuối cùng kinh Phật liên kết ra một viên hạt sen. Tiểu Hòa thượng lấy hạt sen xuống, liền có thị thấy Phật Châu. Nhị gia gia hoàn toàn chính là đang kể lại một câu chuyện thần thoại cổ xưa. Sau khi kể xong, mới hỏi: Các ngươi đoán Tiểu Hòa thượng kia là ai? nhẳn lẽ chính là Hòa thượng Thương Sinh tự. Đông Phương Kính Nguyệt thắc mắc: "Đúng phân nửa tiểu Hòa thượng kia chính là lão tổ Tông Thương Sinh tự, vị trụ trì Thương Sinh tự đời thứ nhất. Đồng đại sau khi đắc đạo thành Phật thì đã biến mất ở trong thiên địa." Nhị gia gia nói: Yên lặng hồi lâu, Đông Phương Kính Nguyệt mới nói: "Nhị gia gia kể chuyện sư cũng giống hệt như giảng giải khi còn bé." Đây không phải chuyện xưa cái này là chân thật tồn tại. Ở trong rất nhiều điển tích Phật môn cũng có ghê chép. Bằng không ngươi cho rằng mấy lão gia hỏa bất tử kia lại không sợ chết để đại chiến cùng nữ thi. Bọn họ kỳ thật đều là muốn có được di bảo của Bồ Tát trong truyền thuyết kia. Có người suy đoán vị thái Phật Châu kỳ thật chính là sinh mệnh Bồ Tát kéo dài. Bồ Tát Kiếp sau nói không chừng sẽ tha ngán ra từ Phỉ Thối Phật Châu. Một khi tìm hiểu được một chút Phật lý của Bồ Tát trong đó, liền có thể lĩnh hội tiên đạo đại pháp, trở thành tiên đạo chí cường. Nhị Gia Gia nói tiếp cực, "Các ngươi nhìn, đây là ai?" Một đôi mắt hổ của Đông Phương Kính Thủy Độc Ngọc xuất hai đạo tà quang, cả người đều thiếu chút nữa bay vọt lên. Ngón tay của hắn chỉ về phương hơn. U Vinh Quy Quy G Nơn Gơn T Hơn A Quy Quy Nơn Miếu Có người ở chỗ sâu trong Phật Tháp đi ra từ thần miếu. Rất nhiều người đều thấy được một màn này. Làm cho họ đều kinh dị. Trong thần miếu lại còn có người sống, là Phong Phi Vân. Đông Phương Kiến Thủy khẽ kêu lên một tiếng, áo choàng đỏ tư trên lưng tung bay. Sa sa. Một ngọn đèn Phật chút chiếu sáng cảnh Đại Môn Phật tháp bị đẩy ra, phát ra âm thanh két kẹt. Phong Phi Vân dẫn đầu đi ra từ bên trong. Gương mặt Phong Phi Vân với hàng lông mày lượm mép trông cực kỳ khí khái hào hùng. Quần áo trên người sạch sẽ chỉnh tề, trông vẻ tú tú hơn người mang theo một sự kính đáo. Khí thế toàn thân bừng bừng mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Trong mơ hồ như thể đã dung hợp cùng đạo thiên địa. Mỗi một động tác của hắn đều cực kỳ có quy luật, liền như một vị cự kỳ nhân đã từng tu luyện mấy trăm năm.